Ở thiên đẳng Sơn Mạch cũng có ma quân. Linh mục địch nói, thiên đẳng Sơn Mạch là vết nứt công gian, suốt bao nhiêu năm qua vẫn có ma sát từ ma giới đi ra. Thậm chí có thập phương Hác Diễm hùng hồn sát, tiến hóa thành ma quân cũng không có gì lạ. Nhưng nơi đó đã bị vô số cường giả phong ấn, dù là ma quân cũng có lòng thoát ra. Đi vần điều nhớ đến Phượng Hoàng trong ý thức của mình. Hắn thường thấy Phượng Hoàng tại thiên đẳng Sơn Mạch tranh đấu với thập phương Hác Diễm hung hồn sát. Tồn tại chân linh này đã tham gia phong ấn từ rất lâu. Chứng minh ma vật xâm nhập Thiên vụ Đại Lục đã có từ thời viễn cổ. 10 vạn năm trước, từng đối đầu với ma giới chỉ chủ. Khi ấy, tồn tại ma quân mạnh nhất từng có thể hủy diệt thế giới. Kỳ Tăng Phong nhìn ma quân cười lạnh nói: "Muốn vàng danh Thiên Vũ Đại Lục, Bôn tọa muốn biết tên của ngươi." Ma quân nghe trăng cười: "Hay nghe cho kỹ, Bôn Thoạ tên là Thí, ngươi có thể gọi ta." Là ma thí hoặc thí quân Thí Trong lòng của Kỳ Thăng Phong chấn động Dựa vào thân phận đối phương Hắn đã đoán được lai lịch không nhỏ Dường như chứng thực suy đoán của mình Lý Vân Tiêu hỏi Người là ma quân cấp mấy Đồng tự của thí quân có rút lại Đưa mắt nhìn sang Dường như là muốn nhìn xuyên thân thể Lý Vân Tiêu Lệ quát Người là ai Dường như rất hiểu về ma giới nhỉ Kỳ Thăng Phong cũng kinh ngạc Mà quân cấp mấy, có ý gì? Liên Vân tiêu chậm trải nói Mà quân là tầng thứ cao nhất của ma giới Trong ma giới mà khí hấp thụ tình hòa Qua vô số năm Có thể sinh ra một tia linh thức Từ đồng ngưng tù thành sinh mệnh thể Gọi là ma sát Ma sát là sinh vật cấp thấp trong ma giới Sau nhiều năm thôn vệ lẫn nhau Lực lượng và linh trí tăng lên Bước vào đẳng cấp Tường đứng với thập phương thần cảnh của thiền vũ giới Gọi là hác diễm hùng hồn sát Các diệm hung hồn sát vừa có thể tu luyện ma khí, vừa có thể thôn vệ ma sát, có cơ hội thì thôn vệ đồng loại của mình. Cho đến khi thực lực đột phá, linh trí hoàn toàn mở ra, biến thành ma quân. Thi quân nghe đến đây ánh mắt trở nên lạnh lẽo nói, những chuyện này ngươi biết được từ đâu? Kỳ Thăng Phong vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc không biết Lý Vân Tiểu làm sao có những kiến thức này, ngay cả hắn là ma bộc truyền thừa cũng không biết. lý Vân Tiểu nói Người hãy nói xem, người là ma quân cấp mấy? Tương truyền hát diễm hùng hồn sát phải thôn vệ 9 đồng loại hoặc hấp thu đủ ma khí để đạt được lực lượng tương đương bởi có cơ hội tiến hóa thành ma quân. Mặc dù là ma quân cấp 1 yếu nhất thì thực lực cũng tương đương với hư cực thần cảnh. Hư cực thần cảnh. Kỳ thăng phong hoảng hốt, lập tức cảnh giác nhìn đối phương. Đề đẳng nhất. Thiết quân giận dữ gầm lên. Người là sinh vật cấp thấp đáng chết lại dám nối bổn tọa là ma quân đê đẳng nhất. Liên Vân tiêu thở dài cười nhạt, xem ra các hạ công chỉ là cấp 1. thế quân lạnh dọng, chốt dù chỉ là cấp 1, giữa các người vẫn dễ như nghiền nát một con kiến. Vừa nghe vậy Liên Vân Tiều nói, thật sao, nếu ở ma giới thì còn có thể, nhưng đây là thiên vũ giới, người đang bị giới lược áp chế. Nếu không cũng chẳng cần vững thân thể nguyên đức để chống lại giới lược này. Sau mặt của thế quân đại biến nhìn chằm chằm Ly Vân Tiểu nói Người nói ra phần điều đúng nhưng có một điểm người sai đó là ma quân có thực lực vượt qua hư cực thần cảnh Trong vũ trụ hỗn độn cấp bậc sức mạnh đều có hệ thống tương ứng Tất cả các vị diện vũ trụ đều tuân theo quy tắc này Công với liên hệ đối ứng với nhau Thực lực bổn tọa tùy đối ứng với hư cực thần cảnh của thiên vũ giới Nhưng giới lực ma giới cao hơn rất nhiều Vì vậy trong vùng đẳng cấp đối ứng như vậy. Thực lực bổn tọa vượt xa hư cực thần cảnh. Linh Bục địch dường như lần đầu nghe đến điểm này, sắc mặt giật mình, lầm bẩm Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Thí quần nói tiếp. Thập phương hát diễm hùng hồn sát và ma quân tuy cùng đẳng cấp nhưng xem như nửa bước ma quân. Tương đương với trưởng thiên thần cảnh trong thiên vũ giới. Nhưng thực lực thì vượt xa trưởng thiên thần cảnh. Lý Vân Tiểu nói. Thì đã sao? Sự tranh đạch đó cũng bị giới lược nơi đây áp chế rồi Rốt cuộc chẳng phải Cũng sẽ bị chúng ta đánh bại thôi sao Chết tiệt Thi quần tức giận nói Nói nhiều như vậy Người còn không rõ sao Mặc dù lực lượng bổn tỏa Bị giới lực áp chế Vẫn có thể sánh ngang với hứa cực thần cảnh của các ngươi Mà hai người các ngươi Một chỉ bơi tới quỳ trần cảnh Một chỉ đến trường thiên cảnh Làm sao so sánh được với ta chứ Ly Vân tiêu cười nói Ta từ trước đến nay chỉ dùng thực lực để nói chuyện. Đức như ngươi thật sự có đu vi hư cực thần cảnh. E rằng đã sớm ra tay vạn cổ chúng ta rồi. Cần gì phải sai xong. Hơn phân nửa là không địch lại. Nên mới đói khoác để tăng thêm dũng khí. Đi chết đi. Thiết quân cuồng nổ. Trực tiếp ném kỳ thắng phòng sang một bếp. Một đám ma khí hiện ra. Mở rộng thành hình quạt bao phủ toàn bộ thông đạo Địa Vân Tiêu không dám coi thường. Một cách này cực kỳ nguy hiểm. Đủ sức mạnh lấy mạng hắn Chỉ thấy đâu xuất thiền phòng bày ra từ bàn tay Hóa thành ngọn núi nhỏ ngăn trước người Trở thành lá trắng Ngọn núi bị đánh trúng lùi lại mấy trường Vô số đá vụn và hào quang Sáu màu bắn tung tué Liên Vân tiêu tưởng chừng không sao Nhưng phân bị sơn thể đẩy lùi Một trường trên không trung Khi huyết trong người quay cuồng Kim quang trên thần chấp động dữ dội sắc mặt của kỳ Thăng phong đại biến Hắn biết rõ đầu xuất thiên phòng mạnh cỡ nào Vậy mà thí quân có thể trung chuyển được nó Quả thực được kinh người Hắn không dám chậm trễ Quát lớn Ta liên thủ với người giết hắn Hắn dường mà luân chạm lên hóa thành thiên minh luân trận chém thẳng xuống Tân hành của thí quân lé lên Chỉ để lại tàn ảnh Bị mình luân chém vỡ Kỳ thăng phong không dám dừng lại Hắn lập tức thuẫn dì Rồi ném mang nguyên tỏa ra chặn được Lý Vân Tiểu cũng thu hồi đấu xuất thiên phong, hai tay bấm điểm pháp quyết. Bác thiên hàn tinh kiếm bay ra, lượn quanh người. Tân hành của thiết quân từ từ hiện ra, hai tay bấm pháp quyết cổ quái quát, giết. Một đám ma khí kinh người tản đa, hắc màng bao phủ xung quanh, không gian không ngừng chấn động dữ dội. Lý Vân Tiểu lại ném đấu xuất thiên phong ra, tới. Kỳ thăm phòng thuẫn gì ra ngọn núi, mà khi pha chạm với đầu xuất thiên phong, Đã vụn vào hào quang vàng rã khắp nơi Nhưng ma quang dù mạnh đến mấy Cũng không phá được dưới đực Các công gian hỗn loạn Nhưng sau khi đầu xuất thiên phong xuất hiện Đã lập tức ổn định lại Thiên quân rõ ràng bị đầu xuất thiên phong chọc giận Hắn muốn giết hai người trước mặt để hạ giận Đi vận tiêu thay đổi ân quyết Thiên kiếm đầu xoay quanh thân thể hắn Đồng thời tay trái đang ngưng tụ tử lôi Thiên kiếm đầu đón lấy một trường của thiên quân Rồi tàn biến Lý Vân Tiêu không lùi mà tiến lên tay trai đánh thẳng vào thiết quân. Từ nồi cuốn quanh bàn tay của Lý Vân Tiêu má trường lớn bị xuyên thủng về thường không gừng bở rộng. Một trường này đánh tan một nửa uy áp Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đình xuyên qua khoảng cách mấy trường. Lúc này, kỳ thăng phong cũng ném ngự thiền bảo lục ra. Vô số phủ văn hiện lên hào quăng chiếu sáng cả không gian bao phủ thiết quân. Thiết quân bị thương lại còn thất thế Tức giận đến tím mặt, gào thét dữ dội. Âm, âm. Phụ văn khắp trời vỡ vụn. Ngữ thiên bảo lục trở nên trong suốt. Mơ hồ hiện ra kim quang. Ngưng tụ lại để áp chế mà khí. Cái gì? Sắc mặt của thiên quần đại biến. Không thể tin nổi. Ngữ thiên bảo lục vỡ mà vẫn còn có thể áp chế mấy trăm ma sát do hắn biến hóa ra. Sắc mặt của kỳ thăng phong trầm xuống, điên cuồng chém giết ma sát xung quanh. Tiếc nổ liên tục vang lên khắp nơi, mà khi tung hoành, cuộc diễn hỗn loạn đến cực độ. Nguyễn Đức Kinh Khái không thôi, ở phía sau lại máu, người không phải nói với lực lượng của mình, tại thiền vũ giới thiên hạ vô địch sao, vì sao ngay cả hai tiểu lâu là cũng không làm gì được. Cầm bồm vào cho ta. Thi quần giận dự quát lớn. Nếu không bị giới lượng áp chế, bồn toàn đã sớm đánh cho chúng tan xương nát thịt Nguyễn Đức mỉa mai cười lại Cái thất bại luôn tìm đủ lý do Cầm bồm cầm môn Thị quân gào thét Mặt mày phản vẹo Nếu bổn tòa thiết ứng được với giới lược Ta sẽ bầm thấy ngươi thành vạn đoạn đầu tiên Nguyên đức hở lạnh Cứ sống sót qua hôm nay đã rồi hắn nói Ta thấy ngươi hơn phân nửa Sẽ bị bọn họ giết chết Thị quân tức đến phát điên gào lên Nói thêm một câu nữa ta sẽ giết ngươi Cũng lắm thì quay về ma giới Nguyên đức lập tức im lặng Nhắm mắt lại Bỗng nhiên trên không trung hiện ra huyện quang. Hàng trăm hàng ngàn bóng kiếm hiện lên như mưa rơi nặng hạt. Lý Vân Tiêu cầm trường kiếm trong tay. Chín đoá hoa sen đỡ rộ trước mặt hắn. Tuôn đa cường quang chém xuống một kiếm. Kiếm trạm tinh thần. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm quang thất sắc trở nên ảm đạp, tụ vào giữa chín đoá hoa sen nhập vào thân kiếm rồi chém xuống. Đó là... Thi quần như bị ai bóp cổ, thất thành thách lớn. Người hồng thạ Mẹ ơi là ngây hông thách Ánh mắt của hắn mở to khuôn mặt hoảng hốt Hoảng sợ tột độ Một kiếm kinh khủng kia Chỉ còn cách vài trường Mang sát tâm diễm cực nóng Thiểu đốt tất cả những gì cản đường nó Thí quân nhìn chầm chầm Trên đo hoa sen Ánh mắt lé sáng mà quát Thật sự là ngây hông thách <cười> Quá tốt rồi Dâm dâm Đúng lúc hắn đang vui mừng Thì không kịp né tránh Bị kiếm kìa chém trúng Chỉ đo hoa sèn hợp lại năm một, nở rộ giữa không trung, ánh sáng chói lóa nuốt trưởng thí quật. Hào quang không ngừng vang lên tiếng nổ lớn, khẽn đất không gian bị thiều đốt và nuốt trọn. Sắc mặt của kỳ thắng phong tái nhợt, kinh hoàng nhìn uy lực của một kiếm, lòng bàn tay ướt đẫm bổ hôi. Chết rồi sao? Lý vần tiêu, ngực vập vọng dữ dội. Một kiếm này tiêu hào quá nhiều lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm vào hào quang phía trước, còn chưa chết, nhưng cũng không sống được bao lâu. Đông thường của kỳ thăng phong co rút tản Ăn sửa đại kiếm Một kiếm hóa thành trăm vạn ngọc Long Gầm rú lao về phía trước Dâm dâm Phù dung ngọc Long bị băng sát thầm diễm thiểu cháy Khẽ hở thông đảo bị xe rách ra Tạo ra một vết nứt dài cả trăm trượng Một đảo hắc quang nổ tung Bằng theo khi thế xe đánh Lao về phía ma giới Lý vần tiêu dùng diệu pháp định mục quan sát thân thể lé lệnh Thuấn dị định phía trước Tung đâm một trường cực mạnh Trong lòng bàn tay ngưng tụ tử lôi, ráng suốt. Hai tiếng nổ vang rồi. Thân thể của thí quân đâm vào giới bích của ma giới, còn thân thể Nguyên Đức quay mặt về phía mọi người, ngược bị tử đôi xuyên thủng tạo thành một lỗ lớn. Nguyên Đức đào đớn tột độ, gương mặt vặn vẹo quát, chệt tiệt, để lê ta nằm khiên chắn, người là đồ lâu la hèn hạ, cút cho khỏi người ta. Thí quân không nói câu nào, thân hình ráng chặt vào giới bích, không ngừng phản vẹo. Kỳ thăng phong đang định ra tay, bổ thêm một đao, thì bị đi vần tiểu tràn lại. Chờ một chút, cả hai nhìn sang thí quân, thấy thân thể của hắn đã dung nhập và giới bích được 1/3 Kỳ thăng phong kinh hãi, hắn muốn trốn, đi vần tiểu lắc đầu, để cho hắn đi thôi. Hắn chỉ là một trong đám ma quân ở giới bích, giết hắn cũng không còn ý nghĩa gì đớn. Chúng ta nên quan sát xem hắn cần bao lâu để vượt qua. Kỳ thăng phong gật đầu đồng tình, lặng lẽ quan sát. Thân thể của thiết quân đã dung nhập được một nửa. Hắn quay đầu lại, nhìn chăm chăm hai người, như muốn ghi khắc dung mạo họ và trí nhớ. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại, trên thanh kiếm trong tay lý phần tiêu, hiện lên và khát vọng yêu dị. Hắn giữa đầu lưỡi đỏ như máu liếm môi. Nguyễn Đức thét lên thống khổ giận dữ gạo, nhảy, nhảy cút khỏi thân thể của ta. Thân thể của thiết quân dung nhập hoàn toàn vào trong giới bích. Cơ thể Nguyên Đức cũng chạm vào dưới bích, không phát ra âm thanh gì Chỉ trước mắt nhìn hắn bị giới lực nghiền ép, hóa thành ma khí nguyên thủy nhất. Hai người trong lòng chấn động, buộc cường giả đăng phong tạo cực cứ như vậy mà chết. phố hội trưởng hóa thần hải biến mất không một chút động tĩnh. Trần đầu sau kỳ đăng phong mới hư một tiếng, chơi lửa có ngày bị lửa đốt. Lý vật tiểu trầm ngầm, vì dòng nguyên đức lại chạm vào giới lực liền lập tức bị giết, còn thiết quân từ ma giới tới. Trên giữa bích có rất nhiều gương mặt người đang công ngừng thẩm thấu giới lực. Bọn chúng làm thế nào mà làm được? Kỳ Tăng Phong sững sở, ta cũng không nghĩ ra. Nhưng trong thanh bực và hóa thần hải, chắc chắn có tư liệu về việc này. Chưa ta tra cứu lại, mà tên nghiệt độ kia hơn phân nửa là biết được chút gì đó. Đi vần tiêu gật động, lộ thông tử chắc chắn biết. Hơn đã chuyển thí quân và nguyện đức dính líu vào nhau, hắn cũng rõ ràng. Có thể khiến thí quân xuyên qua giới lực, là nhờ công nào của hắn đấy. Giang mặt của kỳ thăm phong âm trầm, lạnh giọng Tên nghiệt đồ này thật to gan, cái gì cũng dám làm. Hắn dám to gan như vậy, hắn đang nghĩ mình đã nắm được tất cả trong tay. Trong mắt của hắn lé lên tình quạc, không bằng ta và ngươi liên thủ tiêu diệt hắn. Lý Vân Tiêu giật mình vội nói, ngàn vạn lần không thể nào, không nói đến chuyện chúng ta có giết nổi hắn không, chỉ cần tổng trưởng hóa thần hại chết đi. Nhất định sẽ gây chấn động thiên hạ Hoa thần hải có thể sẽ sụp đổ ngay đấy Kỳ thăng phòng khó chịu Vất tải áo Người làm việc quá do dự Ban quan đủ điều Thật sao? Liên vận tiểu cười khổ Kỳ thăng phòng nói Giờ nguyên đức đã chết Tinh nghiệp đồ này sớm vộn gì cũng tìm chúng ta Không bằng thiên hạ thủ vi cường Liên vận tiểu cười Đại nhân trở lại hoa thần hải Vốn đã để đối phó với hắn Còn sợ hắn tìm tích cửa sao? Kỳ Thăng Phong nói Ta đánh giá thấp thực lực của hắn Vừa rồi trong thiên uyên Nếu không nhờ lão hữu thì triển thân ngoại hóa thần E rằng hắn đã động thủ rồi Liên Vân Tiêu cả kinh Hào hức của đại nhân Mà có thể uy hiếp được lỗ thông tự sao Kỳ Thăng Phong đáp Mộng linh Trần Quân Cái gì? Là hắn ạ Khó trách Liên Vân Tiêu sắc mặt biến đổi mấy lần Hắn từng nghe nói đến mộng linh Trần Quân là người thần biến nhất của Thánh Phật. Đại nhân sợ lỗ thông tử biết mộng linh chân quân đã rời đi, sẽ trực tiếp liều mạng sao? Nếu thật là vậy, chỉ với lực lượng của ta và bạc Vũ Kỳnh thì thật sự không thể chống nổi. Kỳ Thăng Phong lo lắng ban đầu còn tin tưởng bởi phần khi đến hóa Thần Hải, giờ thì nhận ra tình thế tệ hơn rất nhiều. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy khẩn trương. Tạm biệt trong thánh khí của ngươi còn có nhiều cường giả. Nếu họ có thể giúp ta, thì hơn phân nửa có thể chống lại được hắn. Liên Vân Tiểu cười khổ nói, đại nhân quá xem trọng ta rồi, tồn tại như thí quân, ai biết còn bao nhiêu tên đang ẩn mình trong thiên phủ giới. Nếu như có 10 tên, trăm tên, chỉ sợ thiên hạ không phải gánh nổi đâu. Kỳ thăng phong hoảng hốt nói, tầm 10 tên à, ngươi đừng có dọa ta. Liên Vân Tiểu nói, nếu có một mà quần phá giới đi ra, vì sao không có tên thứ hai, thứ ba? Đại nhân cứ nghĩ, Hành thích vua chứ có một người sao Cách nói của Lý Vân Tiêu Khiến cho kỳ thăng phòng sững người Nhưng cũng có khả năng này Nhưng mà quần đó khi tới thiền vũ giới Việc đầu tiên phải làm Là vượt qua uy áp giới lực Nhìn từ tình huống của Nguyên Đức Bọn chúng sẽ phụ thân vào ma tu Để thích nghi với giới lực nơi đây Cả hai cùng biến sắc Nhưng chẳng nghĩ đến điều gì đó Thần sắc lộ rõ về hoảng sợ Kỳ thăng phong trầm giọng Người nói đi Hắn muốn biết Lý Vân Tiều có cùng suy nghĩ với mình hay không Lý Vân Tiều nuốt nước bọt nói Hắn là độ thông tự truyền bá ma công ra ngoài Khiến ma tù tăng mạnh Là vì Cả hai cảm thấy lạnh lẽo trong lòng sắc mặt của kỳ thăng phong cực kỳ khó coi Hiện nhiên hắn cũng nghĩ đến điều này Vì dường và sự tôn quả nhiên thông minh tuyệt định Không hổ là tâm phúc Đại họa của ta Một giọng nói giả nua vang lên bên tai của hai người Lý Vân đưa vào kỳ thăng phong toàn thần chấn động Nội tâm run rảy Cảm giác lạnh bút như măng Chỉ thấy trong khe hở thông đạo Lỗ thông tử lặng lặng đứng đó Sắc mặt bình thản Thần mặng ký tức tăng thương cổ xưa Và uy nghi của bậc thượng vị giả Kết cho người ta hâm mộ Nghiệt độ, người thật sự cái gì cũng dám làm Người muốn trở thành tổ nhân thiên cổ sao Kỳ thăng phong giận dữ Sắc mặt tái nhợt Lỗ thông tử nói Sư tổ nói vậy Là muốn ta lưu danh thiên cổ sao? Đồ nhi rất vui khi được sự tồn tán giường đấy. Liên Vân Tiểu liền tiến Thuật trưởng đại nhân, vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ không sợ tu luyện ma công sẽ tàu hoàn nhập ma sao? Lỗ thông tử cười nhạt. Đã luyện ma công tự nhiên là nhập ma rồi. Kỳ Tăng Phong đứng lặng hồi lâu nhìn lỗ thông tử. Đồ nhi của ta. Phong gần nơi này lại, phái trọng bên cảnh giữ. Vì sư sẽ đưa sư đệ của ngươi rơi khỏi hoát thần hải. vĩnh viễn không bao giờ bước về đây nữa. Lịp Vân tiêu giật mình. Lời này chẳng khác gì Kỳ Thăng Phong đã nhận thua, sau toàn bộ hóa thần hài cho lỗ thông tự sử dụng. Nhưng như vậy liệu có ổn không? Nếu là trước kia hắn chắc chắn vui mừng. Nhưng giờ đây hiểu rõ lỗ thông tử, hắn thật để Kỳ Thăng Phong nắm quyền còn hơn. Lỗ thông tự gửi nói, Sư Tôn đang giận đổ nhi rồi, muốn cả đời không gặp nữa sao? con nữa Sư Tôn Nguyễn Ý trời đi, vậy còn sư đệ? Hắn thật sự nguyện ý sao? Kỳ Thăng Phong cao mảnh nói. Người có ý gì? Lộn thông tưởng mỉm cười không đáp. Trong thông đạo viết sau, một thân ảnh dần xuất hiện, đúng là bạc vũ kinh. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như cứng đâu. Kỳ Thăng Phong cả kinh nói. Vũ kinh, người... Bạc vũ kinh chết lặng đáp. Nếu sư tôn phải đi, đệ tử sẽ không đi theo. Đệ tử muốn lưu lại nơi đây tương trợ sự huynh, tranh thủ khai sáng sự nghiệp. làm sư tôn vẹt vang. Kỳ thăng phong trầm mặt, hắn tức giận nhìn về phía lỗ thông tự nói, nghiệt đô, người đã làm gì với hắn? Lỗ thông tự nói, đệ tử không làm gì cả, chỉ kể lại chuyện nằm sửa, từ đầu đến cuối mà thôi. Kỳ thăng phong viên sắp lạnh lung nói, chuyện gì, người thiêu dệt điều gì vô cớ Lỗ thông tử kinh ngạc nói, sư tôn còn chưa biết là chuyện gì, sao lại biết ta thiêu dệt vô cớ Kỳ thăng phong mặt âm trầm, Nhìn về phía bạc vũ kinh nói, ta không biết nghiệt đồ này đã nói gì với ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng để hắn khiêu khích quan hệ sư đổ giữa chúng ta. Bạc vũ kinh nhàn nhạt nói, cũng không có khiêu khích gì. Chuyện năm đó ta vốn đã hiểu rõ. Có sư phụ và sư huynh thông minh tuyệt thế như vậy, ta trở thành vật thí nghiệm của các ngươi cũng là chuyện bình thường. Nói thật thì hận ý của ta với sư tôn và sư huynh không mãnh liệt đến thế. Kỳ thăng phong sững sở, lập tức trầm mặt. Lộ Thông tự nói, nằm đó sư tồn bị hấp dẫn với cực âm thân thể, muốn dùng đồ nhi làm lô địch lại không ngờ bị đồ nhi nhìn thấu. Nhưng đồ nhi cũng rất muốn biết cực âm thân thể rốt cuộc là thế nào, vì vậy tường kế tựu kế để sư đệ đứng ra. Về sau sở dĩ trở mặt thành thù, thật sự không phải vì muốn cứu sư đệ hay cảm nhận được uy hiếp gì đó, mà là vì đồ nhi trong lúc vô tình phát hiện ra chỗ sợ hở. Kỳ Thăng Phong và Bạc Vũ Kình đều biến sắc, Bác phụ kinh dãy dụa một chút rồi khuất phục bình thường. Kỳ thẳng phong căn trăng nói Thì ra là thế ta vẫn cảm thấy kỳ quái mặc dù ngươi nhìn thấu cực âm thân thể nhưng dường như động thủ quá sớm ta còn tưởng là vì tâm tính ngươi không đủ hoặc cảm nhận được sát ý của sư tôn. lỗ thông tử cười nhạt nói sát ý cựu sư tôn để tưởng biết rõ hơn nữa cũng biết nếu luyện thành cực âm chi thân sợ đằng sư tôn sẽ ra tay với đổ nhi đầu tiên nhưng ta không sợ chuyện đó. Kỳ thăng phong tức giận hơn một tiếng Không hồi là người làm thắc tiếng kỵ Rất đáng khen Lộ thông tử nói tiếp Sư tôn quá khen Về sau sư tôn biết thua chạy Vũ kinh rơi vào tay ta Đồn như không dám trái ý nguyện của sư tôn Đập trí hoàn thành cực âm thân thể Cho nên để vũ kinh tiếp tục Sau mặt của bạc vũ kinh run rảy vì thường nói Nhưng mà sư tôn và sư huynh lợi dụng ta Ta rõ ràng như làm bàn tay Chỉ là thời điểm xảy ra chuyện Chất dù sư tôn có còn sống hay bị sư huynh khống chế Nếu người ta biểu hiện không muốn Hoặc là bị nhìn thấu Liệu ta có thể sống tới bây giờ không? Kỳ Tăng Phong cảm thấy anh náy Như lương tâm Bộc phát lại nói Năm đó sư tôn thật sự có lỗi với ngươi Nhưng hiện tại ta tuyệt đối không có lòng giả hại ngươi Người này đi theo ta Theo nghiệp đồ này sẽ không có kết quận tốt đâu Bác vô Kinh không phản ứng Tiếp tục nói Tốt tuyện cực âm thân thể cũng nhận ra rất nhiều vấn đề. Nhưng những vấn đề ấy ta đều vượt qua được, chỉ là chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Một khi ta thể hiện rằng thích ứng với ngây thạch, tu luyện thành cực âm trí thân, sợ rằng mạng của ta cũng sẽ kết thúc. cho đến nay ta không thể thành tựu âm cực trí thân, cũng không phải vì công pháp có thiếu sót, mà là vì ta luôn bầu thuẫn. Kỳ thăng phong và lỗ thông tử, thậm chí cả ly vần tiêu nghe xong đều dưỡng sở, vô cùng ngạc nhiên, Đây chính là bắt đắc dĩ và bi ai Cho đam có thiên phú tuyệt thế Có thể tu luyện thành cực âm thần thể Bước vào thân thể thành thánh Nhưng vì có một sư phụ và sư huynh như vậy Ngày thành thánh chính là ngày hắn phải chết Bà Vũ Kinh nhìn hai người rồi nói Cho nên ta không ngừng phá hủy kinh mạch của bản thân Căn cảnh dung hợp Mà chờ tới khi thân thể sụp đổ Trong cuộc xuất hiện kháng cự với người thạch Chính thức có vấn đề Nhưng lúc ấy ta thật sự vui mừng vì không cần luyện cực âm thần thể nữa, ta vẫn có thể sống. Sắc mặt của kỳ thắng phong vô cùng khó coi, dấu hổ cuối đầu. Lộ thông tử vẫn bình tĩnh đột nhiên cười nói, Chà chà, sư đệ à, sư huynh vẫn xem thường ngươi, không ngờ ngươi có tâm cơ và nhẫn nại đến vậy, không hồ đặt đồ đệ của sư tôn, không hồ đặt sư đệ của lộ thông tử ta. Bác Vũ Kinh lại nói, có tâm cơ và nhẫn nại, thì đã thế nào? Cũng chỉ là tham sống sợ chết, Kéo dài hơi tàn trước trí tuệ của sư huynh bà thôi lỗ thông tử ghen Chuyện này cũng rất đáng quý Ít nhất người có thể lừa được sư tôn và sư huynh Kỳ tham phong nói Đã như vậy Người không theo ta Ta cũng không nói gì nữa Nhưng tại sao người lại muốn đi trong nghiệt đồ này Trong mắt của bạc vũ kình hiện ra Một tiếng thần thái mà nói Ta không theo hắn Ta đi theo chính mình Trước khi tu luyện cực âm thần thể Là quãng thời gian vui vẻ nhất đời ta Vì sao mỗi ngày đều sống trong lo sợ Sợ mình vô tình tuyển thành thần thể Bị sư phụ và sư huynh đoạt mất Sau này phiêu bạt tới Đông Hải Ta chỉ mong tìm ra phương pháp Chữa trị thường tổn và côi phục căn cơ năm xưa Hiện tại ta muốn tạo nên bản thân thật sự Trở đã làm bạc vũ kình chân chính Kỳ thắng phong dưỡng thư hiểu ra điều gì Lại nói Người muốn ở lại cái khe này tu luyện ma công Bạc vũ kình kiên định nói Đúng vậy Ta có được ngây thạch Con sẽ thích hợp hơn tụ luyện ma công Từ hôm nay ta sẽ bắt đầu đi con đường của chính mình Con đường cường giả của bạc vũ kinh ta Không còn sống trong bóng tối Và sợ hãi vì các người nữa Kỳ Tăng Phong trầm mặc Không biết nên nói gì cho đúng Liên Văn Tiểu cũng động dùng nói Người nghĩ như vậy ta hiểu Nhưng người đưa lại nơi đây Người cho rằng có thể chống lại đỗ thông tự sao Người ta sẽ bị hắn khống chế lần nữa Bạc vũ kinh lắc đầu Không ai có thể khống chế ta Cái khen này là do sư huynh kiến tạo nên Để báo đáp Ta sẽ cam tâm tình nguyện làm một việc cho hắn Nhưng nếu như ta không muốn Hắn cũng không thể ép được ta Lý Vân Tiểu cao mày Người thật sự tự tin như vậy sao Người dựa vào đâu Bác Vũ Kinh nói từng chữ Bởi vì thân thể và căn cơ của ta Đã được chữa trị Chỉ cần đợi thêm một thời gian Ta cũng có thể bước vào cực âm chi thân thể Thân thể đại thạch Thân thể của kỳ thăng phong run lên, tùy lúc này khó mà tin nổi. Nhưng từ ánh mắt kiên đỉnh của bạc Vũ Kỳnh, ông hiểu rõ hắn không nói sai. Lịch đại tổ tiên không thể phá giải được nan đề này, vậy mà hắn lại thao gỡ, đơn giản nên như thế. Trải qua bao nhiêu năm nhẫn nhục, vậy mà không một ai phát hiện ra. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, biết không thể thuyết phục đối phương, mẹ nói, quen biết một hồi, chúc người may mắn. Bác Vũ Kinh khẽ ư một tiếng rồi không nói gì thêm. Đột nhiên lỗ thông tử cười lớn rồi nói không ngờ ta lại có được một sư đệ xuất sắc như vậy. Vừa có tâm cơ vừa biết nhẫn nhịn ta thật sự rất vui. Đồ đệ của sư tôn quả nhiên không ai là kẻ tâm thường. Kỳ táng phòng lên tiếng nói nếu có hai đồ nhị xuất sắc như thế ta cũng thấy mãn nguyện rồi. Nhưng cái hở này là đại sự tuyệt đối không thể có sai sót phải nhanh chóng phong ấn. Nếu không không chỉ hóa thần hại Mà cả thiên hạ sẽ bị cuốn vào Lộ thông tử gửi nó Nên đuổi đến thiên hạ Thì sẽ có người trong thiên hạ đứng ra lo liệu Sự tồn Người đừng tự chuốc phiền não nữa Không chỉ kỳ thắng phòng biến sắc Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng tức giận quát Thuật trưởng đại nhân Người là người đứng đầu hóa thần hải Lại trả phải nghĩ cho thuật luyện sư Lộ thông tử thẳng nhiên đáp Vậy thì sao Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt Một ngón tay xiết chặt, phát trở tiếng rác rác, trọng ra đang kiềm chế cơn giận, lại nói, ta không hiểu, người đã được thiên hạ kính ngưỡng đứng trên đỉnh phong, vì sao còn làm như vậy? Đôi mắt đục ngầu của lỗ thông tử bỗng trở nên sáng rõ, dường như trẻ lại vài chục tuổi. Nếu thiên hạ này không thể thành thần, ta sẽ thành ma. Địa vấn tiêu vợ kỳ thăng phong đều chấn động. Bạc Vũ Kỳnh cũng không giấu nổi sự hưng phấn. <cười> Kỳ Thăng Phong cười lớn Có thể có khí phách như vậy Vì sư cũng không nói nhiều Ánh mắt của ông trở nên lạnh lẽo nói Vì sự muốn kiểm nghiệm thực lực của ngươi Xem người có xứng đáng với xã tâm của mình hay là không Nội tâm của đi vần tiều chấn động Hắn biết rằng Kỳ Thăng Phong Đã quyết tầm xào chiến với lỗ thông tử Mà hắn chính là điểm mấu chốt Có hắn Kỳ Thăng Phong mới còn cơ hội Nếu không Với thực lực của lỗ thông tử ở Hóa Thần Hải Kỳ Thăng Phong chắc chắn thất bại. Đỗ thông Tử gặt đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, tôi lại nói. Sư đồ muốn đánh bộ trận, không biết Phi Dương có thái độ gì. À đúng rồi, đoạn thời gian trước, lại thiên tìm kiếm tùng tích của Dương Địch khắp nơi. Hắn không biết Dương Địch đã được phái ra ngoài để chấp hành nhiệm vụ. Chuyện này ta quên chưa nói với người. Sau mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, khó lòng quyết định. Kỳ tham Phong trầm rọng, Lý Vân Tiêu... Nếu khẽ hờ này tiếp tục tồn tại Hậu quả thế nào ngươi hiểu rõ Lỗ thông tử cười nhạt Khẽ hờ này đã tồn tại vô số năm Cũng không thấy có hậu quả gì Thỉnh thoáng có một hai ma quần Phá giới đến đây Chuyện này từ thời thượng cổ đã không hiếm gặp Ngược lại đầu đệ phi dương có quan hệ sâu xa Với hóa thần hải Món ăn tình này không dễ từ bỏ đâu Liên vận tiều giận dữ Lỗ thông tử Ngươi được uy hiếp ta sao Lỗ thông tử đáp Nếu người không muốn Trên đời này không ai có thể uy hiếp được ngươi Kỳ Thăng Phong nói Chỉ cần bắt lấy hắn Đồ đệ của người sẽ được cứu Nếu không không nhớ không cứu được Mà còn bị hắn uy hiếp cả một đời Ngươi là người thông minh Đừng hành xử hồ đồ như thế lý Phật tiêu thở dài Kỳ đại nhân thật xin lỗi Ta không bỏ được đệ tử của mình Hắn thỏ trọ vẻ kiện quyết Bước về phía cửa thông đạo Giang mặt của Kỳ Thăng Phong trở nên Cực kỳ khó coi Nguyên lực toàn thân chấn động Cảm xúc không cách nào bình tĩnh Với lực lực hiện tại Ông ta khó mà ngăn cản được lỗ thông tử <cười> Vì dường đại nhân quả nhiên thông minh Dương tịch thật sự có sự phụ tốt khiến cho những người như ta Cũng phải ghen tị Lỗ thông tử cười lớn Đắc ý nhìn kỳ tăng phong Ánh mắt lạnh lẽo Đột nhiên hắn ngưng cười Thân thể biến mắt xuất hiện cách đó mấy trăm trường Một đạo kiếm khí như là trường hồng Quán Nhật chém tới Kiêm quang bị hắn bắt lấy Mọc tuổi trào ra rồi bốc hời Trên tay chỉ còn lại một vết đỏ như tờ Cổ vị dường Người thật sự không để tâm đến tính mạng đồ đệ của mình sao lỗ thông tử gạo lên Gương mặt vạn vẹo Hải mắt bốc hoạn Nơi bị kiêm quang đánh trúng lé lên lôi quang Trên thân của đi vần tiểu hiện ra Sao mặt lạnh như bằng nói Lục xác định người lợi dụng khe hở không gian Ta đã quyết tâm phải giết người Không chỉ vì dương địch Mà còn vì người trong thiên hạ hey, hey, hey, hey. Người trong thiên hạ Người nghĩ người là ai Ta là người đứng đầu hóa thân hải Có vẻ như càng xứng đáng đại diện cho thiên hạ hơn người đấy Lỗ thông tự cuồng đổ cười Liên vận tiêu cười lạnh Người trong thiên hạ chưa bao giờ cần ai đại diện Dù có, người đã hỏi qua họ chưa Liên vận tiêu ngoài cứng trong mềm Nhưng trong lòng càng lúc càng khiếp sợ Kiếm thân trạm hầm bị lỗ thông tử nắm lấy Không hề lay chuyển chút nào Không chỉ có thế Hắn có thúc động mà khí Từng phòng băng sát tâm diễm sinh ra Nhưng bị lỗ thông tử ngăn chặn hoàn toàn Trên đời này Còn có thứ khắc chế được băng sát tâm diễm sao Trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt Cảm giác trận chiến này Sẽ gian khổ vượt sát tưởng tượng, tượng. <cười> Nói hay lắm Kỳ thang phong cười lớn Cảm xúc bột phát đến cực điểm Giữa cổ trần đại kiếm chém xuống, quạt lớn. vị dự bao nhiêu năm qua, chưa từng dạy dỗ các người tử tế Này, để người nhập ma trong lòng của ta vô cùng hổ thẹn. Hôm nay sẽ đền bù lại, dạy người làm người như thế nào. Đại kiếm sinh đặt kiếm quang chém thẳng vào đầu lỗ thông tử. Lỗ thông tử hừ lạnh, buồn tay khỏi kiếm thương trạm hồng, vỗ đền thần kiếm. Tầm diễm hừng hực bị xô tạt. Địa phần tiêu cảm nhận rõ lực phản chấn từ cánh tay chuyển đến trong lòng vô cùng khiếp sợ. Độ thông tử đánh bay kiếm thương trạm hồng, thiết triển thần pháp tạo ra vô số tàn ảnh. Dù tân hình không di chuyển bao xa nhưng lại cực kỳ huyền diệu. Kỳ tăng phong nhướng mày cũng hờ bộ tiếng, kiếm thấy quét ngang như rủ lòng bao trùm cả không gian. Địa phần tiêu dùng diệu pháp linh mục quan sát. Tiếp bộ pháp của lỗ thông tử cực kỳ huyền ảo nhưng vẫn nhận ra điểm dựng tiếp theo. Thân thể của lỗ thông tử đột nhìn khựng lại. Hắn phát hiện chân không thể di động, nên trực tiếp đưa ngực vào kiếm Lý Vân Tiêu đang trở sánh, đồng thời cũng bị kiếm của kỳ thăng phong chém trúng. Hắn hư lạnh một tiếng, thân thể đổi hướng, tung một cước đá vào kiếm thương trạm hồng. Vũ trần tiếp xúc với tầm diễm, kết chốt đường kiếm lệch đi. Nội tâm của Lý Vân Tiêu hoảng hốt, giờ thì hắn có thể chắc chắn, lỗ thông tử thật sự không sợ tầm diễm bằng sát. Sau khi đa phòng kiếm thương trạm hồng, lỗ thông tử bấm niệm pháp quyết mượn lực từ kiếm ý của kỳ thăng phong để mà thoát ra. Kiếm đảo phòng. Kỳ thăng phong không tự xác bị dẫn đi. thân ảnh rời xa mấy trượng. Muốn giết ta, càng người chỉ có chút lực lượng này sao? Chẳng lẽ vừa rối chiến đấu với nguyện đức và thí quân còn chưa đủ lầm sự tôn và phi dương nắm người? Lỗ thông tử bỏ qua hai người. Phi thần lùi xa vài lạnh lùng nhìn qua quay miệng rượu cợt. Trong lòng của Liên Vân Tiểu lạnh buốt nói Nguyễn Đức chết oan chết uộng tùy hắn sẽ do gạt báo nhưng dù sao cũng là người cùng đường vì sao thấy chết mà không cứu lỗ thông tử thẳng nhiên đáp chết sống có số hắn chỉ có thực lực như vậy thì vận mệnh của hắn không thể thay đổi được. Để tới đây Liên Vân Tiểu tức giận ồ ngôn loạn ngưỡng hắn hôm nay chết oan chết uộng toàn bộ là vì người bảy mưu làm vậy Đỗ thông tử cười ha hả khiển trách Cổ vị dường, người điên rồi sao Nguyễn Đức rõ ràng muốn giết các ngươi Bây giờ lại trách ta thấy chết mà không cứu Liên vận tiểu giữ người vốt cảm nói Giết hắn là vì hắn đang chết Người không cứu chính là bất nghĩa Giàn trá Đỗ thông tử giận dự quát lớn Đột nhiên mở hai bàn tay ra Kiểm quảng bắn ra ngoài hóa thành vô số lệ bàng lao đến Nhưng lệ mang vai đi không một tiếng động Chỉ có ánh mắt mới bắt được Thận thức hoàn toàn không thể nhận ra. Đi vần tiểu không dám lơi ngả. Hắn cầm đại bi mộ vân kính chiếu ra. Ánh sáng tử kính phản chiếu rõ ràng 18 cây đinh. Tốc độ vô cùng nhanh. Cái gì? Đại bi mộ vân kính. Đỗ thông tử sững sầm một chút, sắc mặt trầm xuống. Thì tăng phòng phung đại kiếm chém thẳng vào 8 phi đinh. Quát lớn, vô ảnh ma đinh, vô dụng vơi tả. Phanh, phanh, phanh. 18 cây đinh bị đánh bay. Kỳ thăng phong cầm kiếm đứng đó cười lạnh. Nếu người chỉ có trình độ như vậy thì thật khiến vì sự thất vọng. Đỗ thông tử mỉm cười. Đệ tử sẽ không làm sự tôn thất vọng đâu. Một ngón tay của hắn kết ấn. Kỳ thăng phong cầm kiếm chém tới. Đột nhân cảnh vật biến đổi. Một cây trụ hiện ra. Rồi cái thứ hai, cây thứ ba. Xung quanh mọc lên vô số cây trụ. Khốn trụ hắn vào bên trong. Lì vần tiểu cũng bị cuốn vào trận pháp. Thu hồi đại bi bộ vần kính bày tới bên cạnh kỳ thắng phong. Trận pháp sao? Sắc mặt của kỳ thắng phong âm trầm, những thiết trụ này chính là vô ảnh Ba đinh. Hắn không dùng chúng để tấn công chúng ta, mà để tạo thành trận pháp. Địa Vân Tiêu cảm nhận được áp lực từ các thiết trụ, cả kinh nói, đây là trận pháp gì? Kỳ thắng phong trầm dọc, mà khi rất mạnh, hơn phân nửa có liên quan tới mặt dưới, xem thử uy lực thế nào. Hắn phùng tay, Anh sang bầu xanh bắn ra ngoài, dâm dâm. Một tiếng nổ lớn vàng lên, một cái tiết trụ bị gọt đoạt mấy kẻ khác cũng bị chém rách. Kỳ tăng phong đại hỉ, xem ra cũng không mạnh lắm. Nhưng nụ cười của hắn lập tức cứng đơ. Chỗ bị chém rách phát sinh ra mà khí, tụ thành ma thân giống như là rắn vạn vẹo. Liên Văn Tiểu thất thần nói, thập phường hạc diễm hung hôn sát. thì có khác biệt so với những gì tự thấy. Nhưng về cơ bản vẫn là hung hồn sát. Kỳ thăng phong sắc mặt ái nhờ. Tổng cộng 36 cây cột Không lẽ có 36 con? <cười> Đúng là 36 con. Sự tôn không quản phí công sức, học số học đâu. Đỗ thông từ cười nói. Địa vần tiểu toát mồ hôi lạnh. 36 con hung hồn sát. 36 siêu phàm nhập thánh. Còn mẹ nó đùa cái gì vậy? Đỗ thông tử mỉm cười. Ta là tổng trưởng thuật luyện sự công hội. chứ từng nói giỡn bao giờ. Thị Thăng Phong trầm giọng nói Đừng có nản chí Cô nhớ thi quân không Hắn bị giới lực áp chế Thực lực giảm đi nhiều 36 con này chắc chắn cũng không đạt siêu phạm nhập thánh Lộ thông tử cười mà nói Sự tồn phân tích có lý Nhưng người biết vì sao ta phong ấn chúng Lên vô ảnh đinh không Một là làm ám khí bắn ra Hay là nhờ bích lần tìm một kháng dưới lực Lộ thông tử nhìn hai người Nghi hoặc mỉm cười Xem ra hai vị không hiểu chuyện vượt giới Bình thần kim đẳng cấp rất cao Tuy không phải thập dài Nhưng vượt qua tài liệu cầu dài Nó chưa quy tắc thiên địa rất sâu Dùng nó phong ấn hung hồn sát Là để giúp chúng áp chế giới lực thiền vũ giới Dùng điều thí quân bám vào nguyên đức Những hung hồn sát này Còn tới trước cả thí quân Kỳ Thang Phong nạnh nhạt nói Người muốn nói những hung hồn sát này Là đã thích ứng quy tắc thiền vũ giới Rất lợi hại đúng không Đội thông tử gật đầu Sự tồn mình xét Đại khái là như vậy. Cút. Kỳ Thăng Phong tức giận khoát. Mình tuần chép thẳng xuống. Lỗ thông tử bị chém làm đôi. Nhưng chỉ là tàn ảnh của hắn. Nhưng người trên vẫn cười lạnh. Kỳ Thăng Phong cười khổ. Có quá nhiều hung hồn sát ở đây. Đối phó thế nào đây? Lý Phần Tiểu nói. Người đối phó với 18 con. Ta đối phó với 18 con. Kỳ Thăng Phong đen cả mặt. Người định để ta chịu chết sao? thánh khích của người có bao nhiêu cường giả? Gọi ra hết đi. Tâm niệm của Lý Vân Tiều xoay chuyển nhanh chóng. Người đối phó được với bao nhiêu con? Kỳ Tăng Phong trầm ngầm nói. Những con này tuy không đạt siêu phàm đẹp thánh, nhưng kém không bao nhiêu. Tại tôi đã chỉ kháng trụ được 8 con thôi. Lý Vân Tiều giận tái mặt. 8 con à? Ý người đã ta sẽ đối phó với 28 con sao? Kỳ Tăng Phong long mồ hôi, rủi hải ngón tài. Tôi đã thêm 2 con, không thể nhiều hơn. Dùng thực thực hiện tại của hắn. Đối phó với 8 con đã là miễn cưỡng Dù bị giới được áp chế Chúng vẫn gần như tương đương thập phương thần cảnh mà Sau mặt của Lý Vân Tiêu rất khó coi Trong giới thần bì Người có thể đối kháng hùng hộ sát Chỉ có khúc khẩu nhan, giả vầu Bác quyến cổ nam, linh bục địch, thiết ngư Và cả tân thần nữa Những người này cùng lắm Chỉ chống được 10 con Vẫn còn mười mấy con, hắn phải tự cánh Linh bục địch trong giới thần bì Lên tiếng Người có thể dùng thập nhị đồ thiên thần sát trận, vây khốn chúng, chờ chúng ta tiêu diệt từng con. Liên Vân Tiểu kinh hãi. Trận pháp tuy đã mạnh, nhưng ta nắm dự có hạn. Hơn nữa cũng không thể vây khốn hơn 10 siêu phàm nhập thánh một lần. Linh Bục Địch nói. Hiện tại chỉ còn cách đó. Mẫu trôn thang bạc là xem gây vây khốn được bao nhiêu. Hai thách của Liên Vân Tiểu toát mồ hôi, xoài người đói. Ta sẽ thử xem. Linh Bục Địch nói. Tận lực vây khốn càng nhiều càng tốt. Kỳ Tăng Phong nên giữ 8 con Nếu hắn sụp đổ thì chúng ta xong đời đấy Liên Vân Tiêu gật đầu Được Hắn trầm dọc Kỳ Đại Nhân Người giải quyết 8 con Rồi nhanh chóng tới giúp ta Kỳ Tăng Phong dưỡng sở Lập tức mừng rỡ Được Chỉ cần người kháng trụ được Bồn tọa giải quyết thật nhanh Lộ thốc tử ung dung cười nói Xem vẻ mặt kiên quyết của hai vị Hắn là thương lượng xong rồi Ta cũng đang chờ xem đấy Trên mặt của hắn đầy vẻ dịu cợt, sẵn khi bốc lên ngút trời. Ánh mắt của đám hung hồn sát sáng được, mà diễm bốc lên khắp người. Sau đó thân ảnh của chúng chớp động lao thẳng tới. Kỳ thang phòng thét lớn một tiếng, hóa ra ba đầu sáu tay. Một tay bấm điểm pháp quyết, một tay cầm Minh Luân, một tay cầm Cổ Trần, một tay bắt lấy ngự thiền Bảo Lục, một tay nắm mã lương thần bút, tay cuối cùng cầm mang nguyên tỏa. Hắn bắt đầu đại chiến với 8 con hung hồn sát Liên vận tiểu thét lớn, giới thần bị bay ra khỏi mì tâm, tỏa ra hào quang lập lẻ. Hắn không ngừng thiết triển đại giới thần quyết. Thế giới chi lực nghiền ép đám hung hồn sát, khiến cho chúng không thể tới gần. Đội thông tử đứng phía sau dững sở, đông tử co rút. Hắn không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Giới thần bị ban ra mấy đạo hào quang, chính là đám người khúc khổng nhan vừa xuất hiện, lập tức lao vào đám hung hồn sát. Linh Bục địch hiện thân, sang mặt vui vẻ nói, Tại sao ta lại quên mất Giới thần bi đã thiền thanh khí Ta thần vật xuất hiện từ khi thiền vũ giới Khai tiên lập địa mà thân nó ẩn trước quy tắc giới lực tối cao Trực tiếp sinh ra áp chế với ma vật Thì vần tiểu bừng tỉnh đại ngộ Mừng rỡ nó Phần thắng lại càng lớn Giới thần bi Đó là giới thần bi Đột nhiên lỗ tổng tử thét lớn Mắt trợn tròn hai tay dự đoạn lên hét Thì ra là giới thần bi Thanh khí của người đã giới thần bi Điều này sao có thể? Màu đưa giới thật bi cho ta Nó phải là của ta Lý Vân Tiều không thèm để ý Tay phải vung lên Lập tức 12 đảo hảo quang bắn tới Oanh oanh oanh Mỗi đảo hảo quang đánh vào hư không hóa thành cự nhân cao năm trường Hai tay của Lý Vân Tiều không ngừng bấm điểm pháp quyết 12 khối lượng cũng thi triển thủ ấn giống hệt Trong đó có một khôi lỗi tình Mỹ tuyệt luân Trông như là Mỹ Nam con sống 11 con còn lại chế tạo sơ dài Như sản phẩm của trẻ con Khối lỗi trận Lỗi thông tử thắt thố trong chốc lát Rồi phục hồi tinh thần lại Những khối lỗi này không có khí tức mạnh mẽ Trường Mỹ Nam Tử kia Những con còn lại khiến hắn cảm thấy bình thường Nhưng nội tâm lại văng lên đời cảnh báo Sau khi nhìn tới giới thần bi Lỗi thông tử càng quyết tâm giết Lý Vân Tiêu Hắn hiểu rõ về giới thần bi Nên nhất định phải đoạt lấy Dưới khát phòng mãnh liệt Hắn bình tĩnh quan sát 12 khối lỗi Hai tay của Lý Vân điều bấm niệm pháp quyết Cười lạnh nói Đều vào hết đây cho ta Ấn quyết thay đổi 12 khối lỗ đồng loạt thi triển Ấn quyết Một đảo kết giới chi quang lập tức mở ra Bao phủ đám đông Lan rộng bao trùm cả lỗ thông tự vào trong Lỗ thông tử nhớ may Hắn là kẻ tài cao gàn lớn Không trốn không né Yên lặng cảm nhận biến hóa của kết giới Chỉ có loại trình độ này thôi sao Hắn lạnh lùng phì cười Tuy miệng mỉa mai Nhưng nội tâm không dám lơi lạ Lúc này một khối lưỡi bấm điểm pháp quyết Sinh ra hào quang Nó tung ra một quyền đánh tàn hắc diễm Trên người hung hồn sát Sau đó hai tay đánh xuống đỉnh đầu Toàn thân sinh ra vô số khe hở Lý vần tiêu đột nhiên cả kinh đó Đó là lỗ thông tự cũng biến sắc Lộ ra vẻ kinh ngạc Giả khối lưỡi bắt đầu nứt ra từ đỉnh đầu Lan ra toàn thân Máu chảy xuống Hắn giật mình đói, người sống. Mặc dù Lý Vân Tiểu cũng chấn động, nhưng hắn biết rõ đây không phải là người sống. Đường vất nứt nẻ bở rộng, lộ ra xa thịt bên trong như bị lột ra. Khối lỗi dơ tay, trong tay mang theo lôi quang, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau. Bàn tay hiện ra trận pháp, lôi quang lập lẻ bên trong. Một cột sáng bắn ra từ tay khối lỗi, đánh trúng một hung hồn sát, khiến cho nó bay ra xà mấy chục trượng. Ung hồn sát kêu gào liên tục, thống khổ giãi dụa. Mà khí trên người bị đánh tan hơn phân nửa, đầu đớn rít liệt. Sau một kích, khôi lỗi điền thu tay, tiếp tục bấm điểm pháp quyết, ánh mắt cũng trở nên vô hồn. Như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó lặng lẽ đứng im, hoặc từ trên trán cũng bắt đầu khô lại. Trần chiến đấu kinh thiên động địa vẫn tiếp tục, không ai chú ý đến khồi dối. Chỉ có Lý Vân điêu vào lỗ thông tử như mày không thôi. Cảm thấy khối lỗi này chân thực đến mức đáng sợ. Giác mặt của lỗ thông tử càng thêm khó coi. Thực lực của khối lỗi vượt xa sự đoán. Dù 11 khối lỗi còn lại trồng thổ ráp, hắn cũng không dám coi thưởng nó. Áp lực của đám người khúc khổng nhan giảm đi rất nhiều. Kỳ Tăng Phong dẫn đi 8 con, khối lỗi dẫn 12 con, còn lại 16 con do bọn họ ngăn chặn. Lúc này, đánh rất ác liệt, các loại trung kích khủng bố sinh ra. Lan tỏa bốn phường tám hướng Tuy bị các đại trận ác chế Nhưng cũng đã yếu đi nhiều Đi vần tiểu Trầm ngâm một lát Chậm lại đánh ra một ấn quyết Trực tiếp ẩn thân vào hư không Sau đó trong đại trận vang lên Âm thành xấm xét gào thét 12 hai lỗi phát ra hảo quang Rồi bị đại trận rút đi một phần lực lượng Lực lượng ấy ngưng tụ Thành lưỡi đao trên không trung Hảo quang trực trở chém thẳng xuống Một hung hồn sát quay đầu bỏ chạy Thét lên thảm thiết Oanh! Anh đào chém xuyên qua ngực hung hồn sát Kết cho nó nổ tung hóa thành vô số mà sát kêu gào Nội tâm của lỗ thông tử đại chấn Đây là hung hồn sát đầu tiên bị giết Nhưng có cảm giác không phải là tìm tốt Sau khi lễ giao tiêu diệt hung hồn sát Nó không biến mất khối lưỡi bấm niệm pháp quyết Từ chú đao xuất hiện một bàn tay lớn Trận pháp không ngừng rót lực lượng vào Dần dần ngưng tụ thành một thân hành cao lớn Đó chính là cự linh thần thông Cảm nhận được lực lượng đang bành trướng Trên người cự linh Sau mặt của lỗ thông tử vô cùng khó coi Cắn chẳng nói Đây là trận pháp gì Lý Vân Tiểu hừ lạnh Trận pháp để lấy mạng ngươi cự linh chỉ cần một tàu đã chém chết hung hồn sát Nếu có 12 cự linh Đừng nói là 36 hung hồn sát này Ngay cả lỗ thông tử Cũng sẽ bị giết Lý Vân Tiểu thi triển ấn quyết Đánh vào trận pháp Anh sang lé lên rồi biến mất Trong lòng của hắn cảm thấy kỳ lạ Trận phạm rõ ràng cường đại như vậy Sao lại không có phản ứng gì Lý Vân Tiểu cả kinh Không hiểu có chuyện gì Đội thông tử thấy rõ động tác của hắn Lập tức thở vào quát lớn Bồn toạc giết người trước Hắn không để ý tới việc Chỉ huy hung hồn sát Mặc kệ bọn chúng chém giết tự do thân ảnh lé lên xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiểu Nằm ngón tay phải mở ra Nằm quan tay trái nắm chặt Kim quang sáng ngời hiện lên Hoa thành một cây kim giản Nó có 12 tiết Một tiết khắc đầy phủ văn Đan xen chặt chẽ Kim giản đánh thẳng vào đầu của ly vần tiểu Ly vần tiểu kinh hãi Giữa một kích này quy tắc xung quanh bị đánh nát Giống như thế giới sụp đổ Hắn cảm giác bản thân sẽ bị đòn này đánh chết Không có khả năng Hắn cầm lên giận dữ Tay trái dơ lên tiên chuyến xuất hiện trong tay Trái tim lập loè, đón đỡ cây giản đang đánh xuống. Âm, um, âm. Um. Hai kiện huyền khí va chạm nhau, tự kim sóng sắc không ngừng thôn phệ lẫn nhau. Lần thứ kích thứ hai khiến cho Lý Vân Tiểu bị đánh lùi mấy trăm trượng. Hàn Phong trong một ngụm máu tươi, hoảng sợ ngẩng đầu. Thể lộ thông tử chỉ lùi nửa bước, mặt hiện sát khí cùng vẻ bỉ ải. Người mang rớt thần bi, luyến hóa tử lôi, phụ xúc cường giả thượng trở, sở hữu trận pháp khôi lỗi kinh khủng như vậy, Người không hồn là kẻ được coi trọng. Hôm nay do tán đích thần ra tay tiêu diệt xem được còn có ý nghĩa lớn. Đội thông tử mang theo thần sắc ngạo mạn tay cầm kim sản đi tới trước. Mỗi bước chân lão ta đều chậm rãi nhưng lại hòa nhập với quỷ tắc. Nội tâm của Liên Vân Tiêu chấn động có mặt tưởng tượng nổi. Một tăng lục phủ của hắn lúc này không ngừng nhộn nhạo khó chịu ngực như muốn nổ tung ra. Không gian lại bị phong tỏa khiến cho hắn không thể thét liệt. Cương mặt đỏ bưng Hai tài bâm điểm ân quyết, hắn há miệng phá vỡ áp chế rồi trống to, lòng khiếu cừu thiên. Một tiếng lầm ngầm vang vọng, phóng thẳng lên trời, xé rách tần xuất, điều tiết thiền địa của lỗ thông tử. Thân thể của Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy nhạc bẫng, cảm giác chấn động trong người biến mất. Dù phun thêm một ngụm máu, hắn cũng không dám dừng lại. Sau khi pha vỡ phong tỏa liền lé lên, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện bên cạnh thần sát cự lịch. Đứng cùng với khối lỗi Mắt không rời khỏi lỗ thông tử một chút Sớm phút này Trong trường khí thế chiến đấu ngút trời Lỗ thông tử sang mặt âm trầm Lập tức thuấn xỉ đến bình khúc hồng nhan Dùng kim giản đánh tới Khoe mắt liếc về phía Lý Vân Tiêu Ông ta mỉa mai Tại trồng cây trốn Bộn tọa sẽ diệt sạch toàn bộ người bên cạnh ngươi Khúc hồng nhan đang chiến đấu Với hùng hồn sát Cảm nhận nguy hiểm cực độ Lập tức rung mình Tại trần luống cuống suy tiêu bị hùng hồn sát đánh trúng. Cùng lúc ấy, kim giản của lỗ thông tử cũng đánh tới, đổ hen Lì vần tiểu lập tức lào đến, sắc mặt tối sầm một kiếm chém thẳng vào kiếm giản. Phanh bầu tiếng, vô số hào quang bắn ra, nuốt lên hai người. Khúc không nhan kinh hãi tiểu lịch nàng nhảy vào vùng hào quang, vừa bơi đến gần đã cảm thấy thân thể khô nóng dữ dội, làn dặn đau ráp như bị nướng khổ. Nàng vội vàng lưu lại, không dám tiến đến g trong bùng hào quang như một đóa sen lửa, tự thành thiên địa, chỉ còn lại Lý Vân Tiêu và Lộ Thông Tử, mặc cho hỏa diễm thiểu đốt. Kim thức trọng hồng va chạm với kim giáp, thế lực ngang ngửa nhau. Trên kim giáp phụ văn lập lẻ, quấn quanh thân giáp, vừa đánh vừa bị băng sát thẩm diễm suy yếu, càng lúc càng yếu đi. Từ băng sát thầm diễm rồi Lý Vân Tiêu phóng xuất, nhưng lúc này bùng độ mạnh mẽ, ngoại giới không ngừng có hung hồn sát bị chém chết, hóa thành ma sát bay tới. Khi chọn bằng sát tầm diễm như được tiếp thêm nhiệt liệu Sau mặt của lựu thông tử biến đổi Lạnh đồng nói Cổ phi dương Bằng sát tầm diễm này nếu lan rộng Hậu quả không thể tưởng tượng nổi Ngay hồng mặt kiếm của người cũng không thể vô sự Trời lửa cẩn thận chết trái đấy Lì vần tiều nhe răng cười À Thuận trưởng đại nhân cũng biết sợ rồi sao Bằng sát tầm diễm này không làm gì được ngươi Ta cứ tưởng ngươi không sợ Thì ra lửa chưa đủ lớn Lộ thông tử nhìn kim giản Phụ văn trên đó không thể ngăn tâm diễm Sắp bị phá vỡ Kim giản lúc này đã ảm đạm Ông ta tức giận nói Bằng giác tâm diễm có thể thiểu đốt vạn vật Nhưng ta kháng tâm diễm mạnh hơn ngươi nhiều Nếu thật sự muốn bị thương kẻ chết trước chính là ngươi Liên vần tiểu lạnh lùng đáp Chết thì chết Có thể kéo thiên hạ đệ nhất thuật luyện sự chết chung Cũng là một vinh dự Hắn không nhữ không thù liễm Ngược lại còn rót thêm mà khí vỡ thần kiếm Ngọn lực càng trong suốt, mật đi khống chế, không cứng thôn vệ ma khí trùng quanh để lớn mạnh. Muốn hắn chết cùng lỗ thông tử, tất nhiên là điều không muốn, nhưng hắn không tin lỗ thông tử không có cách thoát thần. Bên ngoài hào quang, bằng sát tầm diệm không chừng mở rộng, hung hồn sát hoảng sợ bỏ chạy tán loạn trên trường hỗn loạn. tất nhiều hung hồn sát chạy loạn bị khúc hồng nhan vào những người khác tiêu diệt, hoặc là bị tâm Diễm thôn vệ. Phí dương! Khúc hồng nhan kinh hãi. Bằng sát tầm diễm còn thôn vệ cả thần thức, không thể rõ xét tình hình bên trong. Linh mục địch trầm rọng. Đừng phân tâm, giới thần bi vẫn tỏa sáng, chứng tỏ hắn không sao, tập trung tiêu diệt địch nhân. Khúc hồng nhan lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn giới thần bi vẫn trực trỡ như nhật huyệt, nàng an tâm trở lại. Vội quanh người rút kiếm, lừa dẫn vào sát ý tràn gập quần mặt, tiếp tục chém giết đám hung hồn sát xung quanh. Trong gọn hừng hực Lý Vân Tiêu và lỗ thông tử bị thiểu đốt, nhưng rõ ràng Lý Vân Tiêu chiếm thế thượng phong, còn lỗ thông tử dần rơi vào thầy yếu Muốn chết cùng bồn tọa, người không đủ tự cách. Lỗ thông tử giận dự quát, cuối cùng không dám đối chọi tầm diễm nữa. Kim giản bị thiểu cháy kiểu ong ong không ngừng. Đột nhiên thì nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động, một cảm giác bị tập kích ập đến. sắc mặt của lỗ thông tử bắt đầu biên hóa, sau mặt dân dân trở nên cứng đơ, trắng bạch như xác chết. Sau đó một nửa trắng, một nửa đen Mặt nạ thái cực xuất hiện Chỉ còn có hai mắt phát sáng Ánh mắt của Lý Vân Tiểu co rút Dùng diệu pháp linh bục quan sát mặt nạ kia Hắn cảm nhận được lực lượng khiến tim đập mạnh Hạc bạch trên da mặt nạ này Xoay tròn không ngưng Hắn cảm thấy đầu óc mụ mị Như bị hút vào mặt nạ Không chỉ như vậy mặt nạ này còn mang đến Cảm giác vô cùng quen thuộc Buồn phía quanh đấu thông tử Kim giản toàn ra kim quảng mạnh mẽ Đây là Đội tâm của Lý Vân Tiêu khoảng hốt Lập tức hiểu ra vì sao đối phương không sợ tầm diễm Hóa ra mặt nạ này Được luyện từ gây hồng song thạch Đã biết rồi thì người không thể sống được nữa Ánh mắt của lộ thông tử lạnh lung Kim giản hóa thành kim Quang đánh xuống Lý Vân Tiêu vội vàng Niệm đại diện thần quyết Dù tàn hoảng loạn trong lòng Không dám nhìn vào mặt nạ nữa Hắn giờ kiếm lên ngăn cản kim giản Hào quang chấn động dữ dội kiếm tường trảm hồng bị ép dán lên trên ngực. Sức mạnh khổng lồ đánh thẳng vào người đi phần tiêu khiến cho hắn phun máu bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Trong đầu của hắn rơi lên cảm giác tình ngạc. Sau khi lộ thông tử đeo mặt nạ, thực lực của y tạng lên mấy lần khiến cho hắn không chống đỡ nổi. Bị đánh bay ra ngoài, hoa diễm thông quanh hắn cũng từ từ suy yếu. Đột nhiên một đảo tia sáng bạc từ trên trời quét xuống, tách đôi hỏa diễm ra. Lý Vân Tiểu đứng vững chân Nhưng trong lòng cực kỳ hoảng sợ Ngân quang kia là một cây giản dài Toàn thân phát ra bầu sáng bạc Hoàn toàn giống với kim giản Chỉ khác biệt về màu sắc thôi Trong đầu hắn lập tức hiện lên cái tên Đế độ gì thế Nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa Ngân giản tỏa ra khí thế kinh thiên động địa Lực lượng dường như có thể nghiền nát cả thiên địa Lý Vân Tiểu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết Mấy đạo ân quyết đánh vào hư không Một đoạn linh Quang hiện ra ngằn trước mặt hắn, chính là thần sát cự linh. Trận Quang đầy trời đang khởi động, vụ số linh khí đổ xuống, rót vào thân thể của Lý Vân Tiểu. Thần sát cựu linh chém trong bộ đao, xé toạc bầu trời. Ánh sáng chói mắt bắn ra bốn phía khi pha chạm với ngân giản. Lộ thông tử kinh sợ không thôi, trong lòng đã nảy sinh một tiếng sợ hãi với thần sát cựu linh. Hắn lập tức làng khổng thuẫn di, đón lấy ngân giản bị đánh bay. hai giản hợp lại. Một kìm bột ngân sóng sắc quăng tỏa sáng. Thần sắt Cửu Linh đã chém bộ đao, nhưng lần này thần đao vỡ vụn, hóa thành vô số lực lượng thuần túy, hào quang trở về đại trận. Cửu Linh bị sóng giản áp chế, thân thể vỡ nát như ngọn núi sụp đổ, cuối cùng vang lên một tiếng phanh tàn biến hoàn toàn. Hai mắt của Lý Vân tiêu sáng trực, chi thiết Cửu Đinh hóa thành khối lỗi đang rung rẩy, phát trả âm thanh nghiền nát nhỏ bé. Trên thân thể xuất hiện những khe nứt rất khó phát hiện. Trong lòng của hắn căng thẳng, đầu óc dốc sức nhớ lại mọi kiến thức liên quan đến khổ lỗi chỉ thuật, liên tục đánh ra các loại linh quyết vào trong trận pháp. Hư không lấy liên quan mang, khổ lỗi chậm rãi ngừng tụ lại thành cự linh mới. Hình thái hoàn toàn khác với trước đây, càng uy vũ hơn, tay cầm kiếm quang như thần hộ pháp. Cái gì? Mọi người đều cả kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong trận pháp. Naka Livan Điêu cũng sửng sốt. Hàn Thích Chiến ăn quyết giống như trước, nhưng không thể đồng thời ngưng tụ hai cự linh. Nếu có thể khiến bởi hai thần sát đồng thời xuất hiện, cho dù có hai Lão Thông Tử cũng không thể chống đỡ nổi. Tuy vậy, một cự linh biến mất lại xuất hiện cái mới cũng không tệ. Điền Vân Tiêu cầm trầm tư, nhưng vẫn không nắm được mấu chốt, nghĩ mãi không ra. Người khó chịu nhất là Lão Thông Tử. Những thần sát cự linh này có thực lực rất mạnh mẽ. Nếu không xử lý được chắc chắn sẽ thất bại. Hắn dừng ngón tay lên phía trước điểm ba cái. Ma phân cuồn cuộn hiện ra che kín cả bầu trời, ngăn cản thế giới trí lực của giới thần bi. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh. Nhưng Ma phân này ngưng tụ thành tầng, ngăn cách giữa hắn và giới thần bi. Mật đi lực trân áp của thế giới trí lực, đâm hung hồn sát không còn lung cuống nữa. Linh mục địch vội nói, màu sụ tan Ma Vân đi. Sự thần bí lúc này chính là bấu chốt của trận chiến. Nếu không có nó trân áp đám hung hồn sát, một khi bọn chúng đột phá đến siêu phạm nhập thánh, mọi người sẽ lâm vào nguy hiểm. Những người đang chiến đấu, cùng Linh Bục Địch, Bác Quyến Cổ Nam, Thiết Ngưu và Cát Sấu còn chịu đựng được. Dù sao thì họ cũng gần như là bất tử thần. Nhưng tân thần, khúc Hồng Nhan, đặc biệt là Kỳ Tháng Phong thì thường thế trọng chất. Một người không thể chống đổi cả trận. Một bình kỳ táng phòng chiến đấu với 8 hùng hồn sát đã chém chết một nửa nhưng hắn cũng bị trọng thương vẫn liều mạng chiến đấu. Lúc này Ma Vân đầy trời năm hùng hồn sát còn lại thoát khỏi ác chết của dưới lực thực lực tăng vọt lên khiến cho nhóm người kia liên tục thổ huyết. Địa Vân Tiểu lo lắm không bằng đến điều khiển đồ thiên thần sát trận lập tức phong ra hơn 10 đạo Ma Ha Cổ Tự và lòng Bàn tay Dưới thần bị trên không trùng phát sáng trợt rỡ hơn nữa Hóa thành bất thủ phong bi Như ngọn núi dáng thẳng và ma vân Bất ngờ bộ đảo gần quàng hiện ra Chính đã ngân giản gì thế Với bị nặng vô song Khiến cho không gian nứt toát Thì vần tiểu cảm thấy hai tay nổ tung Không còn nghe thấy gì nữa Nhưng người khác kinh hãi vô cùng Bị bộ kích của lỗ thông tử Làm trung động tận tâm can bọn họ chưa tưởng thấy uy lực của hắn Sau khi mang mặt nạ Lý vần tiểu bất chấp tất cả Ném đầu xuất thiên phong ra tránh trước mặt mọi người Ngân giản gì thế đánh vào Trần núi Hào Quang sáu màu tỏa ra người đá xoay tròn trận pháp không gian vạn vẹo ngay cả đôi thiên thần sát trận cũng bị phá hủy 12 khối rỗ cảm nhận được biến động truyền thần phát ra Kim Quang ngay cả cô đội có vết nứt cũng khôi phục hoạt động Kim Quang rót vào đại trận đầu xuất thiên Phong nghiền ép không gian phục hồi dự cũ thần sát cửa linh lập tức tập trung mục tiêu, giữa đại kiếm chém thẳng về phía lỗ thông tử. Kim giản đế độ, trúng một kích mạnh mẽ. Kim được bị nghiền nát Đồng thời lỗ thông tử bấm nghiệm pháp quyết, ngân giản gì thấy bài kền đánh thẳng vào thần sát cửa linh. Lý Vân Tiều vô cùng lo lắng. Mấy người kia đều bị thương nặng, đặc biệt là tân thần, thực lực yếu nhất, liên tục thổ huyết. Nếu không nhờ thân thể tuyệt thế, hắn đã chết từ lâu rồi. Tâm niệm vừa động, hắn thi triển ba công. Triển ma pháp tướng lao thẳng vào mây đen, gào khét chụp lấy ma vân, muốn xe rách nó. Lộ thông tử không dây dưa với thần sát cử linh, quay người bỏ đi. Xong sản đánh thẳng vào chân ma pháp tướng, chỉ cần ma vân còn ngăn cản được dưới lực áp chế, chiến thắng chỉ là vấn đề về thời gian. Một nhân động tử của Lý Vân Tiêu co lại, hai tay của hắn bấm điểm pháp quyết. Chân ma cử linh cũng biến thành ba đầu sáu tay. Ấn quyết dẫn động ma khí ngập trời Ma quân mặt pháp tướng Mang biểu cảm khác nhau giận dữ, sát khí, lạnh lung Bộ trời chấn động dữ dội Sáu tay mở rộng Từng món binh khí phiêu phủ trên không trung Rồi được hắn nắm chặt trong tay Đào kiếm, việt, thuẫn, thư, tỏa Pháp tướng tràng nghiệm Khi thế thần thánh mênh mông tỏa khắp Cả thiên địa rung chuyển Ngay cả Lý Vân Tiều cũng cảm thấy Nội tâm run rời Thân hình không kìm được mà run lên Mồ hôi đạnh chảy ra như mưa. Sắc mặt của lỗ thông tử trắng bạch, luôn nước bọt, chỉ cảm thấy cổ hỏng khô khốc và nóng rực. Dù dòng món binh khí chỉ là hư ảnh, nhưng uy áp phát ra như giới lực, đủ sức trấn nhấp quần ma. Kỳ Thăng Phong cũng cảm nhận được lực lượng siêu phàm nhập thánh toàn thân. Sắc mặt của lỗ thông tử trắng bạch, nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ hỏng khô khốc và nóng rực. Dù dòng món binh khí chỉ là hư ảnh, nhưng uy áp phát ra, Như giới lực đủ sức trấn nhất quần ma Kỳ Thăng Phong cũng cảm nhận được Lực lượng siêu phạm Toàn thân run rời Đám hung hồn sát vây cổng hắn Cũng ngừng lại Từng tên từng tên hoảng sợ nhìn lên bầu trời Dường như bốn quỷ quái Lục đạo ba vinh Kỳ Thăng Phong thở một hơi dài Hoảng sợ nhìn lên không trung Nơi chân ma pháp tướng ba đầu sáu tay Thanh khí xoay chuyển Tái hiện uy nghiệm của ba trụ Hết tập 338